ầm nhiên hạng hẹp. Đại đệ tử đang thanh tử sắc mặt khó xem nói: "Ngươi nói cái gì?" Lưu Cương lạnh lùng quát: "Ta kính ngươi là đại sư huynh nên mới gọi ngươi một tiếng sư huynh, nhưng đầu óc heo nhà ngươi tu luyện đến ngu sao? Muốn đẩy ngự yêu tôn ta vào vạn kiếp bất phục." Đại đệ tử đang thanh tử lạnh lùng quát: "Vạn kiếp bất phục!" Ngươi mới là đẩy ngự yêu tôn vào vạn kiếp bất phục Hiện tại vô ưu thành có 5 hạ vị tôn môn Gần 20 cường giả thần cảnh Nếu không phải chú ý hoác quan có 10 vạn dông binh thì đã sớm tiêu diệt hắn rồi Lưu cương tranh cãi Chỉ là 10 vạn dông binh của hoác quan sao Là tại bọn họ không làm gì hoác quan được Đại đệ tử đang thanh tử lạnh lùng nói Không làm gì hoác quan được Hắn mới chỉ là khí cảnh ngươi cho rằng hắn là diêm xuyên sao Một giả vương ở một bên trầm giọng nói Không chỉ có năm hạ vị tôn môn Còn có cường giả hạ hư cảnh ten đến Vẫn không đụng vào hoác quen Là vì chờ bên đại hạ tôn truyền đến tin tức Đám đệ tử giật mình kêu lên Hạ hư cảnh, đại đệ tử đang thanh tự đắc ý nói, có nghe chưa? Cùng năm đại tôn môn đối kháng là tìm chết, ngự yêu tôn ta chỉ có thuận nước dông thuyền. Lưu cương lại nói, tầm nhìn hạn hẹp. Đại đệ tử đang thanh tự tức giận trừng Lưu cương, à, một giả vương nhớ mày nhìn Lưu cương. Bởi vì gã cũng cho rằng Hoác Quang căn bản không thể chống đỡ năm tôm môn bao vây tiểu trường. Lưu Cương lại nói. Sư phụ, Hoác Quang, Lưu Cẩn hiện đang bị vây khốn trong điện thành chủ. Đây chính là thời có tốt nhất. Chúng ta nên trợ giúp Hoác Quang mà không phải giúp đỡ ngũ tôm phân chi lợi ích thuộc về chúng ta. Một giả vương trầm giọng nói. “A! Lưu Cương nói. Năm đại tôn môn muốn tiếng trú vô ưu thành. Một khi thành công thì lợi ích của ngự yêu tôn ta sẽ bị ác chế. Thậm chí là bị đuổi ra khỏi vô ưu thành. Nếu họ ác chút thì sẽ nhổ tận gốc ngự yêu tôn ta. Mặt vũ hề nheo mắt, như mày nói. Nhưng ngự yêu tôn ta căn bản không thể đối kháng năm đại tôn môn này. Lưu cương khuyên nhủ, Sư phụ, thật ra chỉ cần chúng ta chống một đoạn thời gian. Sư phụ hãy nghĩ xem, Diêm Xuyên có tu vi gì? Một giả vương nhớ lại. Tinh cảnh chỉ gần là tinh cảnh cửu trọng. Lưu Cương trầm giọng nói. Đúng vậy. Tu vi tinh cảnh đã có thể đem ba u tôm. Nhật Nguyệt Minh Bốn đại tôm môn nhổ tận gốc. Hiện tại lại qua vài năm thì tu vi của Diêm Xuyên còn ở tinh cảnh không? Lúc này nếu ngựa yêu tôn ta bỏ đá xuống dấn, Diêm Xuyên trở về có tìm ngự yêu tôn ta báo thù không? Ngựa yêu tôn ta có thể đón đỡ sự trả thù của Diêm Xuyên không? Mục giả vương nghĩ đến Diêm Xuyên thì mặt trầm xuống. Ở trong lòng mục giả vương Diêm Xuyên là quái vật biến thái, thực lực và tu vi căn bản không cân bằng. Nếu như Diêm Xuyên trở về chuyên môn tìm ngự yêu tôn báo thù, vậy thì hậu quả không dám tưởng tượng. Lưu Cương hiếp sâu, nói. Sư phụ, đệ tử nói một câu bất kính, chúng ta không đấu lại Diêm Xuyên. Con người Diêm Xuyên là cường giả mạnh nhất ta từng thấy, không phải vì tu vi mà là thủ đoạn của hắn. Đệ tử ở trong trần thế có nghiên cứu quyền mưu, nhưng đệ tử không đoán ra mưu kế của Diêm Xuyên. Một khi Diêm Xuyên trở về thì sẽ là trời long đất lở Đại đệ tử đang thanh tự quát. Cái gì trời long đất lở Mới có mấy năm? Cho dù hắn đến khí cảnh thì sao? Có năm đại tôn môn đang chờ hắn cường giả hạ hư cảnh ra tay, hắn sẽ chui đầu vô lưới. Lưu cương trào phốn cười nói Ha ha ha ha Ngươi cho rằng Diêm Xuyên sẽ giống như ngươi bốn năm qua đi vẫn giống như cũ sao Hư cảnh Bốn năm trước cũng có hư cảnh lại đây nhưng chẳng phải đã bị Diêm Xuyên giết chết sao Mí mắt một giả vương giật giật Lưu cương khuyên can Sư phụ Nếu không chắc chắn thì tốt nhất là đừng nhúng tay vào Làm vậy tuy ngự yêu tôn ta không gặp lợi ích nhiều nhưng ít nhất sẽ không tổn thất bao nhiêu Đại đệ tử đang thanh tử la lên Sư phụ Không được Năm đại tôn môn cùng đến Chúng ta không tham gia Lợi ích cử lộc thành rất có thể bị bọn họ chiếm lấy Mục giả vương suy tư một lúc lâu cuối cùng lắc đầu, nói Nghe theo lưu cương, không giúp ai Lưu cương thầm thở vào, nói Sư phụ minh giám Đại đệ tử đang thanh tự sốt ruột, nói Sư phụ Mục giả vương khẽ thở dài, nói Tốt rồi, đi ra ngoài đi Tôn lệnh Mọi người lùi ra khỏi đại điện Ra khỏi đại điện, hai sư huynh đệ chia thành hai phái. Một phe theo đan thanh tự bởi vì gã là đại sư huynh. Một phe theo lưu cương vì họ tin tưởng năng lực của gã. Sau khi tách ra, đại đệ tử đan thanh tự sắc mặt tối tâm nói. Các vị sư đệ, mặc dù sư phụ không nhúng tay vào nhưng chúng ta không thể mặc kệ. Lần này không tham dự. Ngự yêu tôn ta ở trong vô ưu thành không còn chỗ đứng. Chúng ta nghe theo đại sư huynh. Bên kia, Lưu Cương sắc mặt âm trầm nhìn đám người đi theo. Lưu Cương trầm giọng nói. Đa tả các vị sư huynh tín nhiệm, lần này có lẽ là cơ hội cho chúng ta. Các sư huynh nói. “A, xin nghe cao kiến của sư đệ. Lưu cương trầm giọng nói. Năm đại tôm môn chợt đến đây là vì cái gì? Bọn họ cách vô ưu thành rất xa tại sao đến? Mục tiêu là diêm xuyên? Hay hót quang Hoặc là đại hà tôm? Hừ, vội vã như vậy chỉ chứng minh một vấn đề. A Lưu cương trầm giọng nói. Chứng minh diêm xuyên, hót Quang, Đại Hà Tôn có thể huy hiếp đến bọn họ. Mặc dù bây giờ ta chưa nhìn ra thứ gì có thể huy hiếp họ. Nhưng làm rầm rộ như vây. Diêm xuyên. Đại Hà Tôn tất nhiên có chỗ mạnh. Chúng ta chẳng những không thể ngồi xem, ngược lại phải trợ giúp hoát quang. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới đáng quý Húng chi nếu chúng ta thật sự mặc kệ, không cùng hoác quang giúp đỡ nhau cũng là phản bội minh ước. Nếu đến khi Diêm Xuyên trở về, có lẽ ngự yêu tôn ta sẽ gặp tai nạn diệt tôn. Húng chi dù chúng ta mặc kệ thì năm đại tôn môn giành được vô ưu thành sẽ chịu chi lợi ích cho ngự yêu tôn ta sao? Các sư huynh gật đầu đồng ý. Sư đệ nhìn xa trong rộng. Lưu cương nghiêm túc nói Sư phụ có đáng đo riêng Nhưng chúng ta nhất định phải làm điều gì đó Cho dù xảy ra chuyện cũng để sư phụ có đường lui Để ngự yêu tôn không dính vào rắc rối Chúng ta tự mình quyết định Nếu ta đoán đúng thì ngự yêu tôn ta qua đợt này chắc chắn sẽ cường thịnh lên Các sư huynh lên tiếng Chúng ta nghe theo ngươi. Vô ưu thành trên phù không đảo, phủ thành chủ, Diêm Vương Điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 3 chương 86 Vô ưu thành, Đại Hà Tôn gặp nguy hiểm. N, gân, u, ơ, nâng, viếp vang Việt Nam, nhóm dịch sói già. Bên ngoài Diêm Vương Điện. Lưu cẩn tay cầm phức trần Đứng trên phù không đảo Nhìn xuống toàn vô ưu thành Sắc mặt cực kỳ âm trầm Bên ngoài diêm vương điện có 50 người đàn ông mặc khôi giáp mặt lạnh lùng kiêu ngạo Sát khí bắn ra bốn phía 50 người đàn ông mặc giáp này tay cầm trường thương Hoặc trường cung yên lặng thủ hộ ngoài đại điện Lưu Cẩn chậm rãi đi trở về Một người đàn ông mặc giáp cung kính nói Lưu Công Công Lưu Cẩn cười nói Các vị tướng quân vất vả Người đàn ông mặc giáp cười khổ nói Chúng ta không mịch, chỉ cần không xuống phù không đảo Thì những thần cảnh tôn môn này sẽ không làm gì được chúng ta 50 khí cảnh chúng ta chỉ cần thủ hộ diêm vương điện cho đại nhân là được. Lưu Cẩn An ủi cười nói. Sẽ tốt lên. Người đàn ông mặc giáp nói. Lưu Công Công không cần lo lắng cuộc đời thiết Ngưu ta chỉ kính nể một mình đại nhân không còn có vương của chúng ta. Ta tin tưởng đại nhân nhất định có thể hóa giải hết thảy nguy nan Chúng ta đều đã linh giáo thực lực của đại nhân Thần cảnh Đại nhân có ý chí tinh thần vào thân Chưa chắc sẽ thu thần cản Chúng ta vĩnh viễn sẽ trung thành với đại nhân Trung thành vương của ta Lưu Cẩn nhìn Diêm Vương Điện Gật đầu, nói Giang Nguy sẽ qua đi Vương của ta sẽ quay về Thứ trộm cắp đó cuối cùng sẽ bị các ngươi đạt dưới chân Bây giờ bị khốn tại đây. Chờ hoác quan xuất quan là có thể đại sát tứ phương. Gết ra đường máu. Chỉnh đốn đại quân. Bắt gọn đám tập này. Đám người đàn ông khí cảnh đồng thanh. Tôn lệnh. Đệ nhất quân đoàn đã hình thành cột trụ tinh thần. Kỷ luật nghiêm ngập ý thức quân đội tràn đầy không còn là quân vong binh rải rác năm xưa. Hơn bốn tháng sau, Diêm Xuyên từ cự Lộc Thành rốt cuộc chạy trở về. Đáp xuống đỉnh một ngọn núi, tổng cộng có bốn người, một con mèo. Diêm Xuyên, Dịch Phong, Thanh Long, Tuế Kiếm Sinh và miêu miêu Diêm Xuyên trầm giọng nói. Thanh Long, người mang Dịch Phong đi vô ưu thành, chú ý an toàn của Dịch Phong. Thanh Long nghiêm túc gật đầu, nói. Công tử cứ yên tâm. Tuế kiếm sinh nghi hoặc hỏi. Vô ưu thành sao? Diêm xuyên lắc đầu, nói. Đại Hà Tôn ra vấn đề thì chắc chắn vô ưu thành cũng gặp chuyện. Diêm xuyên nói. Đi đi. Nói rồi Diêm xuyên dẫn theo tuế kiếm sinh lao nhanh hướng Đại Hà Tôn. Thanh Long mang theo dịch phong nhúc chân bay hướng vô ưu thành. Đại Hà Tôn, Huyền Phong, Đại Điện Huyền Phong. Trong Đại Điện có ba người đứng, Phong Chủ Huyền Phong Phùng Thiên Vũ, Giang Nam còn có một người áo đen. Phùng Thiên Vũ, nhi tử của Phùng Thái Nhiên cục một tay. Giang Nam. Ngày xưa là Đại Sư Huynh Tam Đại Đệ Tử. Khi Diêm Xuyên tiến vào Đại Hà Tôn thì độ nhị trọng thiên thiên kiếp. Bị thịnh húng 3.000 tướng sĩ thiên phong độ thiên kiếp khiến cho chật vật vô cùng. Giang Nam nghiêm túc nói. Phong chủ, đã đến lúc. Phùng Thiên Vũ nhíu chặt mày. Người áo đen trầm giọng nói. Đúng vậy. Phùng Thiên Vũ, là của ngươi thì nên nắm ở trong tay. Nhất đại đệ tử của Đại Hà Tôn trở về. Có một nửa người ủng hộ ngươi. Phụ thân của ngươi là Phùng Thái Nhiên. Ngươi kế thừa Đại Hà Tông là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Phùng Thiên Vũ sắc mặt phức tạp nhìn người áo đen. Giang Nam vội vàng nói. Phong chủ, hiện tại không đi thì còn đợi đến khi nào? Phùng Thiên Vũ lý Giang Nam, mắt lón chán ghét. Phùng Thiên Vũ nhớ mày nói. Ta lo lắng mặt vô hối. Nàng ta sẽ không dễ dàng dừng tay. người áo đen trầm rộng cười nói. Ha ha ha ha. Ngươi cứ yên tâm, mặt vô hối chỉ là nở mạnh hết đà. Ta bảo đảm, lần này ngươi đi chắc chắn có thể đoạt lại địa vị trưởng môn thuộc về ngươi. Giang Nam vội vàng nói. Đúng vậy. Phong chủt. Đại vũ thiên tôn ra lệnh tổng cộng cường giả 10 tôn môn tiến đến Năm tôn môn đi vô ưu thành Còn lại năm tôn môn tiến đến hỗ trợ cho phong chủ Người lấy được địa vị tôn chủ là dễ như trở bàn tay Người áo đen lạnh lùng nói Đúng vậy Phùng thiên vũ, ngươi đã không thể quay đầu Muốn làm thì phải triệt để Phùng Thiên Vũ trầm giọng nói. Ha ha ha ha. Tốt, nếu đã đến một bước này thì ta sẽ lấy chức trưởng môn. Giang Nam, người đi báo cho nhất đại đệ tử khác, chúng ta đi Đại Hà Tôn, bước cung. Tôn lệnh. Giang Nam gật đầu lùi ra khỏi Đại Điện. Chủ phong Đại Hà Tôn, Đại Hà Điện. Trong Đại Hà Điện bây giờ có ba người đứng. Mạc vô hối mặc tái nhợt có hai ông lão tóc bạc mày trắng. Mạc vô hối nghiêm túc cúi đầu với hai ông lão. Mạc vô hối chu sóc nói. Hai vị trưởng lão, vốn không nên quấy rầy các ngươi, nhưng bất đắc dĩ, đại hà tôm sắp diệt tôm, vô hối quấy rầy. Một trưởng lão cất bước tiến lên. Mạc vô hối cho ta xem vết thương của ngươi. Mạc vô hối lùi về sau một chút, lắc đầu từ chối. Hai vị trưởng lão không cần kiểm tra giúp ta, ta biết rõ thân thể của mình, bây giờ nên giải quyết nguy nan trước mắt. Hai ông lão gật đầu, nhíu chặt mày. Một trưởng lão trầm giọng nói. Phùng Thái Nhiên, hắn chết như thế nào? Mạc vô hối lộ nụ cười khổ, lắc đầu, nói. Ta không biết nhưng hình như lão trưởng môn đã biết trước truyền chức trưởng môn cho ta ngay. Một trưởng lão nhớ mày nói. Ngày không biết sao. Mạc vô hối nhớ mày nói. Lão trưởng môn nhấn mạnh không thể để nhi tử của hắn, Phùng Thiên Vũ Tiếp nhận chức trưởng môn. Nhưng Ba B đã tụ tập một nửa nhất đại đệ tử ủng hộ hắn chuẩn bị bức cung. Một trưởng lão trầm giọng nói Phùng Thiên Vũ Tiểu tử khốn kiếp đó Dù chúng ta nhiều năm không quan tâm chuyện Đại Hà Tông Nhưng ta tin tưởng Phùng Thái Nhiên Nếu hắn đã ủng hộ ngươi thì chúng ta cũng vậy Một trưởng lão khác trầm giọng nói Đúng vậy Có hai ta tỏa trấn cho ngươi Phùng Thiên Vũ không dậy sống được Mạc vô hối cười khổ lắc đầu, nói Hai vị trưởng lão, có lẽ các ngươi chưa biết, Đại Hà Tông hiện tại rất phức tạp. Không chỉ là hai phe xung đột nội bộ, bên ngoài có công môn khác tham gia vào. Có lẽ thêm hai vị trưởng lão cũng có thể ngăn cản. Một trưởng lão trầm giọng nói Ngoại Tông Cái gì? Sao có thể? Ngoại tôm lại như thế nào? Hai chúng ta mới vừa đến hạ hư cảnh, chúng ta sẽ xử lý mọi thứ cho ngươi. Mạc vô hối cười khổ lắc đầu, nói Không, hai vị trưởng lão, địch nhân thế đại, có lẽ cũng có hư cảnh. Hai trưởng lão trừng mắt, ngạc nhiên hỏi Cái gì? Mạc vô hối nhíu mày nói Lão trưởng môn là đỉnh thần cảnh, ai có thể giết chết hắn. Hai trưởng lão im lặng. Mạc vô hối nghiêm túc nói. Hai vị ta không cầu hai vị có thể diệt trừ kẻ xấu, chỉ cần hai vị kéo dài thời gian giúp ta. Hai trưởng lão như mày cuối cùng gật đầu, nói. Tốt! Ngoài điện bỗng truyền đến tiếng la hét ôn ào. Đứng lại không có trưởng môn cho phép. Ai cũng không được tới gần. Mạc vô hối nghiêm túc nói. Hai vị trưởng lão, xin hãy tránh mặt. Hai trưởng lão nhìn nhau cuối cùng gần đầu. Hai trưởng lão tiến vào thiên điện. Kết, cửa đại điện mở ra. Mạc vô hối phức đạo bào trắng, lại lùng nhìn ngoài điện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi.rf Quận 3 chương 87 Đại Hà Tôn rối loạn. N. G. A. I. Điện ù vào thật nhiều đệ tử Đại Hà Tôn. Rõ ràng là chi làm hai phe. Một phe có 40 người. Có phong chủ hoàng phong cao bức Phàm Có thức kiếm hiệp. Có đoạn tam thuộc. Có tôn tử của phùng thái nhiên phùng thiệu. Đều đứng sau lưng mặt vô hối. Phe lấy Phùng Thiên Vũ dẫn đầu, mang theo năm thần cảnh Đại Hà Tôn. Còn có 40 đệ tử khí cảnh, 20 người áo đen đạt bước tiến vào. Phùng Thiên Vũ, Mạc Vô Hối lạnh lùng đối diện nhau. Phùng Thiên Vũ trầm giọng nói, Mạc Vô Hối, lúc phụ thân còn sống có dặn dò khiến ta tiếp nhận chức trưởng môn. Ta không biết ngươi làm thế nào lừa gật phụ thân cho ngươi thiên sát. Bây giờ giao thiên sách ra đây ta sẽ cho ngươi tiếp tục làm phong chủ địa phong. Mạc vô hối sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Phùng Thiên Vũ bức cung. Sau lưng mạc vô hối vang lên một thanh âm. Cha tại sao ngươi biến thành như vậy? Là nhi tử của Phùng Thiên Vũ, Phùng Thiệu đứng ra khỏi hàng. Phùng Thiệu Tôn tử của Phùng Thái Nhiên Ngày xưa nổi tiếng là hoàng khố đệ tử Đại Hà Tôn Sau đó bị Diêm Xuyên mấy lần dạy dỗ Tâm tính trưởng thành Mấy năm nay Phùng Thiệu cố gắng tu hành Hiện tại Phùng Thiên Vũ bức cung Thế nhưng gã lại đứng đối lập với Phùng Thiên Vũ Phùng Thiên Vũ nét mặt xa sầm nói Nghiệt tử Ngươi muốn làm gì? Phùng thiệu lắc đầu, vẽ mặt bi thương nói. Cha! Chức trưởng môn là gia gia truyền cho mạc sư bá. Rất nhiều người nhìn thấy. Hà nhi cũng ngay bên cạnh. Tại sao ngươi nói dối? Phùng thiên vũ trừng mắt quát mắng. Nghiệt tử, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Giang nam quá dị nói. Đúng vậy. Sư đệ, lúc này ngươi không giúp cho cha mình mà đi giúp người ngoài sao? Phùng thiệu trừng mắt Giang Nam, nói. Ngươi câm miệng lại, Giang Nam. Trước khi ta đã nhìn lầm ngươi, đồ tiểu nhân. Giang Nam ánh mắt lạnh băng. Hờ! Phùng thiệu ngoái đầu nhìn Phùng thiên vũ, nói. Cha! Ngươi đã mất một cánh tay tranh giành chức trưởng môn có nghĩa gì? Đại Hà Tôn là gia gia tự thân truyền cho mạc sư bác. Ngươi liên hợp với người ngoài muốn khiến Đại Hà Tôn không yên bình sao? Phùng Thiệu đau khổ khuyên nhủ. Cha, ngươi thu tay đi. Bóp! Phùng Thiên Vũ tát cho Phùng Thiệu một bạc tai. Phùng Thiên Vũ lạnh lùng nói. Chuyện của lão tử chưa đến lượt ngươi nói cút về nhà đi. Phùng thiệu che miệng, hai hàng nước mắt ướt ướt lăn dài. Cha, ngươi chưa từng đánh ta, chưa từng đánh ta. Ngươi đánh ta. Nương, bà nội, các ngươi ở trên trời có linh thiên nhìn thấy không? Cha thay đổi rồi, cha đánh ta, cha ngổ nghịt ra ra. Phùng Thiên Vũ nhìn nhi tử đau thương trong mắt xẹp qua bất nhẫn nhưng vẫn lạnh lùng nhìn cả. Phùng Thiên Vũ lạnh lùng nói, Cốt đi đi. Phùng Thiệu bướng bỉnh nói, Không ta không trở lại. Cha ta không biết tại sao ngươi biến thành như vậy, Nhưng đây là quyết định của gia gia. Hơn nửa đám người áo đen sau lưng ngươi ta biết chúng không phải là người tốt, ta biết ngươi bị ép buộc. Ta không thể đồng ý, ta không thể quay về. Phùng Thiên Vũ nét mặt xa sầm nói. Ngươi! Phùng Thiên Vũ bỗng lắc người trước khi Phùng Thiệu kịp phản ứng thì bị một chưởng chặt vào gáy. Phùng Thiệu người mềm nhuộn, hôn mê. Mạc vô hối trừng mắt nói. Phùng Thiên Vũ Phùng Thiên Vũ lạnh lùng nói Phùng Thiệu là nhi tử của ta, ta dạy dỗ nhi tử, các ngươi muốn nhúng tay vào. Phùng Thiên Vũ hét với một khí cảnh Đưa con ta về Tôn lệnh Phùng Thiệu nhanh chóng bị mang đi, gã đi rồi. Phùng Thiên Vũ hồi phục khí thế lúc trước, lạnh lùng nhìn mặt vô hối. Phùng Thiên Vũ trầm giọng nói Mạc vô hối, giao thiên sách ra đây, thứ đó không phải của ngươi. Đúng vậy. Mạc vô hối, thiên sách nên do Phùng Thiên Vũ kế thường, ngươi phải tê, rơn, à, lơn, ai cho Phùng Thiên Vũ. Ngươi dụ dỗ Phùng Thái Nhiên mới khiến Phùng Thái Nhiên đưa thiên sách cho ngươi, còn không mau trải cho Phùng Thiên Vũ. Năm thần cảnh ủng hộ Phùng Thiên Vũ đu nho lên tiếng. Đoạn tam thuật trầm giọng nói, khốn kiếp, phùng thái nhiên hiểu rõ đại nghĩa ta chính mắt thấy, nói gì đến dụ dỗ. Cao bất Phàm lạnh lùng nói, dù các ngươi là nhất đại đệ tử nhưng không có quyền lợi tham gia chính vụ đại hà tôn, các ngươi có tư cách lên tiếng sao. Mạc vô hối lạnh lùng nhìn đám người phái đối diện, cuối cùng nhìn hướng 20 người áo đen, lại xem phùng thiên vũ. Ánh mắt của Phùng Thiên Vũ nhìn mạc vô hối rất phức tạp. Như nói với nàng nếu nàng giao ra thiên sách cho gã thì chuyện khác nói sao? Mạc vô hối nhìn ra được ẩn ý của Phùng Thiên Vũ, hiểu được có lẽ gã có chuyện khó xử. Nhưng cuối cùng mạc vô hối vẫn lắc đầu nói. Ta không thể giao thiên sách cho ngươi, vĩnh viễn không thể. Khốn kiếp! Mạc vô hối! Ngươi thật sự muốn Đại Hà Tôm ta nội loạn sao? Mạc vô hối, ngươi không có tư cách làm trưởng môn. Phùng Thiên Vũ, ngươi khi sư diệt tổ, có sướng với phụ thân của ngươi không? Trong Đại Hà Tôn hỗn loạn, Dương Cung Bạc Kiếm như tùy thời sẽ xảy ra đại chiến. Các đệ tử của Đại Hà Tôn gần như tụ tập dưới chân núi chủ phong. Đệ tử hai phe Dương Cung Bạc Kiếm. Nội chiến sắp tới Chỗ sơn môn đại hà công trống rỗng Gió nhẹ cuốn bụi mù xung quanh Trông rất tiêu điều Lạnh lẽo Diêm xuyên mang theo tế kiếm sinh đáp xuống sơn môn Hai người dân Dân Quy Quy Nơn Ú Vinh Quy Quy Gơn Sơn Trước sơn môn, nhìn xung quanh Đại Hà Tôn. Lạnh lẽo, ngày xưa đệ tử ra vào không còn, đệ tử bay bỗng khắp nơi cũng không thấy đâu. Từ sơn môn nhìn vào trong Đại Hà Tôn một mảnh tĩnh lặng, lạnh lùm. Tối kiếm sinh nét mặt xa sầm nói. Sư thuốc. Diêm xuyên hít sâu, nhấc chân bước vào sơn môn Đại Hà Tôn. Đi trở về đi. Vô ưu thản. Phủ thành chủ trên phù không đảo. Lưu Cẩn đứng ở biên duyên phủ thành chủ, lạnh lùng nhìn xung quanh. Một tướng quân mặc giáp tiến lên hỏi: "Lưu công công, không bằng tại hạ lại xông lên." Lưu Cẩn lắc đầu, nói: "Không cần. Hắc quan sớm có chuẩn bị." Chỉ cần thời gian dài không có mệnh lệnh truyền đi thì đại quân sẽ lập tức từ bốn phương quay về. Chỉ cần chờ là được. Tướng quân mặc giáp ngược đầu, nói. Vâng, lưu cẩn Nhíu mày nói. Nhưng 3.000 thủ vệ trong thành không đến thủ vệ, xem ra đã bị không chết, người ngủ tôn đến khá nhiều đây. Tướng quân mặc giáp Nhíu mày nói. Sao có thể như vậy? Thiên sách huấn luyện nghiêm ngặt làm sao sẽ bị khống chế hết được. Dù có trốn thì nơi đây là lãnh địa của chúng ta, sao có thể bị người ngủ tôm một lưới bắt hết. Mắt lưu cẩn lón ti lạnh lẽo. Chỉ có một khả năng. Tướng quân mặc giáp ngạc nhiên hỏi. Lưu công công, ý của ngươi là ngự yêu tôm phản bội chúng ta. Lưu cẩn giọng điều âm trầm nói. Không chỉ là ngự yêu tôn, Có lẽ còn có Đại Hà Tôn Tướng quân mặc giáp ngạc nhiên hỏi, Đại Hà Tôn Sao có thể? Ánh mắt lưu cẩn lạnh văn nói, Không có gì không thể. Đoạn thời gian trước đệ tử của Đại Hà Tôn một đám thay phiên, Khi đó ta còn thắc mắc sao toàn đổi thành đệ tử huyền phong. Nếu không có Đại Hà Tôn, Ngự yêu tông cùng phản bội thì hành tung 3000 thủ vệ ta làm sao hoàn toàn bị lộ được. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz. Quận 3 chương 88 cục vô ưu. A. Lưu Cẩn Vung phất trần, lạnh lùng nói. Vương của ta nói đúng. Thành trì chỉ có thể có một chính quyền. Vài thế lực hợp nhau khống chế một thành sớm muộn gì sẽ ra việc lớn. Nếu qua trận này thì thế lực Đại Hà Tôn, Ngự Yêu Tôn phải bị thanh lý hết. Tướng quân mặt giáp lo lắng nói. Vậy Lưu Công Công bây giờ tính sao? Lưu Cẩn giọng điệu âm trầm nói. Bây giờ chúng ta không ra được. Chỉ có thể thủ hộ hoác quan bế quan. Chờ hắn đột phá là chúng ta có thể đi ra ngoài. Mười vạn đại quân bên ngoài rất nhanh sẽ trở về. Yên tâm, mọi chuyện đều sẽ qua. Bất cứ ai tính kế chúng ta đều sẽ phải trả giá đắt. Tôn lệnh. Lưu cẩn nhìn bên dưới. Cách phù không đảo không xa trong một cái sân cũng có một đám người nhìn lên trời. Hai người mặc hoa phục, lạnh lùng liếc phù không đảo, đi hướng một gian thiên điện. Chủ điện vẫn đang khép kín. Trong thiên điện, một người đàn ông cười khổ nói. 20 mươi thần cảnh chúng ta dám sát một khí cảnh. Thật là buồn cười. Lại một người đàn ông trầm giọng nói. Có gì buồn cười? Trưởng lão tôn ta cao thủ hạ hư cảnh cũng không phải đang ngồi trong đại điện đó sao? Người đàn ông cười khổ nói Mạc ước trưởng môn, ngươi nói đúng, nhưng chuyện này làm hơi quái Mạc ước trưởng môn cười nói Ta biết ý nghĩ của ngươi Ngũ tôn chúng ta mang theo 8.000 đệ tử tiến vào vô ưu thành Theo lý thì có thể thanh lý tất cả Thậm chí nhanh chóng khống chế vô ưu thành. Nhưng chúng ta không làm như vậy, ngược lại hợp tác cùng Đại Hà Tôn, Ngự Yêu Tôn. Người đàn ông kia khó hiểu hỏi. Đúng vậy. Hóa quang đó có cái gì? Chẳng phải ba thủ vệ đều bị chúng ta bắt giữ sao? Đi bắt hóa quang là được rồi, làm nhiều chuyện như vậy làm gì? Mạc Ướp chưởng môn lắc đầu, nói: "Cái này là Đại Vũ Thiên Công ra lệnh, hình như có người nhìn chốn 10 vạn đại quân." Nhìn chốn 10 vạn đại quân. Mạc Ướp chưởng môn gật đầu, nói: "Đúng vậy. Thật ra Đại Vũ Thiên Công muốn thu phục 10 vạn đại quân này. A, ai nhìn chốn là Hắc Vũ chân quân sao?" Mọi người tò mò nhìn Mạc Ước Chưởng Môn. Mạc Ước Chưởng Môn lắc đầu lộ nụ cười khổ, hít sâu, nói Chắc các vị còn nhớ cảnh tượng chúng ta bao vây tiểu trừ Đại Hà Tôn vào mười mấy năm trước. Mạc Ước Chưởng Môn nói đến đây các cao thủ thần cảnh nheo mắt lại. Một thần cảnh mi mắt co rút nói Mạc Ước Chưởng Môn ý người nói là phương Tây Ma Kha Thiên Tử. Nói đến Ma Kha Thiên Tử thì đám thần cảnh biểu tình căng thẳng. Năm đó Ma Kha Thiên Tử từ phương Tây đến phương Đông. Tại Đại Vũ Thiên Tôn dùng thủ đoạn mạnh mẽ nâng đỡ hắc vũ chân quân trở thành Tôn chủ. Tiếp theo mượn tay Đại Vũ Thiên Tôn triệu tập trăm Tôn bao vây tiểu trừ Đại Hà Tôn. Cuối cùng bức chết Phu Thê Diêm Đào. Thực lực thủ đoạn của Ma Kha Thiên Tử khiến đám cao thủ thần cảnh vô cùng kinh sợ. Mạc ước trưởng môn nhỏ giọng nói Là sứ giả của Ma Kha Thiên Tử ta có nghe trưởng lão nói tên sứ giả là Đại trí Bồ Tát. Đám thần cảnh như mày nói Bồ Tát Bồ Tát Thiên địa nghiệp vị tương đương với chân quân Ma Kha Thiên Tử thế nhưng phái một Bồ Tát tiến đến. Tướng quân mặc giáp trầm giọng nói Chúng ta cứ làm theo là được đừng thắc mắc Cất thần cảnh gật đầu nói Vâng Trong lúc đám thần cảnh nói chuyện thì một đệ tử đi vào đại điện Chư vị sư thúc sư bác đang thanh tử của ngự yêu tôn cầu kiến Mạc ước trưởng môn bất ngờ hỏi “A! Để hắn vào đi Vô ưu thành trong một sơn cút ẩn khuất, trong sơn cút có nhiều phòng ớt. Lưu cương sờ đầu trọc của mình, nhìn 50 nam nữ bị trói trong sơn. Sau lưng lưu cương đứng một đám đệ tử ngự yêu tôn. Một người đàn ông bị trói kinh kêu. Ngươi là lưu cương của ngự yêu tôn. Ngươi muốn làm cái gì? Lại một người đàn ông kêu lên. Cha ta là mạc ước trưởng môn, ngươi dám bắt ta thì cha ta sẽ đồ cả nhà ngươi. 50 nam nữ bị trói kinh khủng nhìn Lưu Cương đầu trọt. Một đệ tử ngự yêu tôn cười nói, Lưu Cương sư đệ, những tên này đều là chiếc tê hơn của thần cảnh năm đại tôn môn. Lưu Cương nhìn đám người bị bắt, gật đầu, nhìn các sư huynh khác. Lưu Cương cười nói, Các vị sư huyên các ngươi làm quá tốt. Năm tôn môn thật sự cho rằng chuyện sẽ dễ như trở bàn tay sao. Lại mang theo gia đình tiến đến, ha ha. Một đệ tử ngự yêu tôn cười nói. Gần 8.000 người ngủ tôn tiến vào. Thủ vệ vô ưu thành đều bị khống chế. Bọn họ thả lỏng nên chúng ta mới dễ dàng thực hiện được. Lưu cương nghiêm túc nói. Các vị sư huynh đã vất vả rồi. Mọi người gật đầu, nói Ha ha ha ha Chúng ta tin tưởng vào sư đệ. Lưu cương bỗng khom lưng, nghiêm túc nói Vậy thì xin các vị sư huynh đồng ý một yêu cầu quá đáng của tại hạ. Các sư huynh vội tiến lên nói À, sư đệ, làm gì vậy? Cần gì hành lễ? Sư đệ cứ nói đi. Lưu cương nhìn các sư huyên trầm giọng nói. Các vị sư huyên. Không phải lưu cương ta quá tiểu nhân. Chuyện này liên quan rất lớn tới tính mạng của chúng ta. Không thể không cẩn thận. Bắt đầu từ giây phút này không ai được rời khỏi đây có được không? Mọi người nhớ mày nói. “A! Một đệ tử ngự yêu tông trầm giọng nói Sư đệ không tin tưởng chúng ta Lưu cương lắc đầu, nói Nếu không tin vào sư huynh thì đã không mời sư huynh hỗ trợ Chỉ là Giờ phút này liên quan đến mạng sống của chúng ta Không thể không đề phòng Xin sư huynh thứ lỗi cho Lưu cương nói xong lại hành lễ với mọi người Cả đám nhìn lưu cương cuối cùng biểu tình phức tạp gật đầu. Được rồi, nếu đã hứa với sư đệ thì mọi chuyện nghe lời ngươi. Đa tả sư huyên. Trong lúc chờ đợi, bên ngoài bốn cửa thành của vô ưu thành dần tụ tập nhiều quân đội. Cửa nam thành. Đám tướng sĩ vất vả phong trần vai vát nhiều yêu thú, hiển nhiên lần này ra ngoài săn bắn, thu hoạt rất nhiều. Một tướng lĩnh dẫn đầu trầm giọng quát. Mở cửa thành. Đang thanh tự đứng ở đầu thành chắp tay sau lưng đứng, nhìn bên ngoài một vạn tướng sĩ kêu gào ngoài thành. Đang thanh tử la lên. Trương tướng quân, xin chờ ở ngoài thành mấy ngày đi. Trương tướng quân dẫn đầu nhìn thành lầu, bỗng nheo mắt lại. Trương tướng quân biến sắc mặt nói. Không đúng. Lão Mã Thủ Thành đâu? Tại sao là tiểu bạch kiểm nhà ngươi? Đang thanh tử cười nói. Lão Mã nghỉ ngơi mấy ngày do ta thay thế Thủ Thành. Trương tướng quân biến đổi sắc mặt. Trương tướng quân quát. Liệt trận, chuẩn bị chiến đấu. Bùng! Đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện, nhanh chóng quăng yêu thú trên vai xuống kéo căng cung tiện chỉ hướng Tường Thành. Trương tướng quân tức giận quát. Đang thanh tự mau mở cửa thành. Đang thanh tử nhớ mày nói. Trương tướng quân, ngươi đang làm gì? Chờ thêm mấy ngày có nghĩa gì? Trương tướng quân lạnh lùng quát. Khốn kiếp. Đại nhân của ta nhiều ngày không truyền đến tin tức thì ta biết ngay có chuyện. Vội vàng chạy về. Quả nhiên vô ưu thành có biến Bắn tên cho ta Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 3 chương 89 hoác quan độ kiếp Ừ, M Hàng vạn xã nhật tiễn bắn vào thành lầu Đang thanh tự biến sắc mặt lùi ra sau Bùm bùm bùm Ngoài tường thành bỗng xuất hiện tầm tầm lồng chụp ngăn chặn mưa tên Trương tướng quân tức giận quát. Đại trận vô ưu thành. Nhưng lại mở ra đại trận vô ưu thành. Đại nhân của ta rốt cục ra sao rồi? Đan thanh tự thấy tức tối, xấu hổ vì mới nảy hoảng hốt thụt lùi. đang thanh tử vung tay áo, lạnh lùng nói. Mở ra đại trận vô ưu thành thì đừng ai mơ tưởng ra vào. Kêu ngươi đợi mấy ngày thì cứ đợi. Hoặc quang còn chưa chết. Trương tướng quân tức giận quát. Ngự yêu tôm khốn kiếp, ngự yêu tôm khốn kiếp. Trương tướng quân quát. Công thành. Âm âm. Bên ngoài vô ưu thành nổi lên tiếng nổ âm ầm Quân đội từ bốn phương chạy về ngày càng nhiều. Không ngừng gia nhập đội ngũ công thành. Tiếc là trận pháp vô ưu thành quá vững chắc. Không thể phá tan trong phút chốt. Hai ngày sau, bên dưới phủ thành chủ vô ưu thành trong sân nhỏ. Đan thanh tử hơi lo lắng nói. Các vị tiền bối, 10 vạn đại quân đã bị trắng ở bên ngoài, xin hãy mau đối phó hóa quan. Mạc ướt trưởng môn cười nói. Đan thanh tử, ngươi làm khá lắm, tiếp tục ngăn chặn, thời gian lâu họ sẽ nghỉ ngơi. Đan thanh tử gật đầu, nói, U, V, K, -g -g -g -g M. Tiện đan thanh tử đi, mạc ước trưởng môn như mày. Mạc ước trưởng môn tại sao phải chờ tin tức bên đại hà Tôn Mạc ước trưởng môn trầm giọng nói, Bố cục đại hà Tôn thật ra là vì Diêm Xuyên, nếu Diêm Xuyên không chết thì hóa quang không có khả năng khuất phục. Cho nên chỉ có thể chờ bố cục tại Đại Hà Công thành công, dụ dỗ Diêm Xuyên trở lại. Rết chết Diêm Xuyên thì chỗ này mới thuận lợi tiến hành, hãy kiên nhẫn chờ. Dụ, mạc ước trưởng môn trầm giọng nói. Một khi Phùng Thiên Vũ trở thành trưởng môn là có thể sử dụng thiên sát. Lấy cái giá tổn hao thiên sách dùng công đức trì chấn động báo cho Diêm Xuyên có công đức trên người biết Hắn chắc chắn sẽ quay về Đại Hà Tôn ngày Ở đó chờ đợi hắn là thiên hạ địa võng Diêm Xuyên chết là có thể bắt giữ hoác quan Rết chết Diêm Xuyên Mạc ước trưởng môn trầm giọng nói Đúng vậy Lần này đại vũ thiên tung cho 10 tôm môn ta nhiệm vụ là tiêu diệt đại hà tôm, diệt diêm xuyên, thu phục hóa quang, 10 vạn đại quân. Vậy là còn phải chờ thêm. Tướng quân mặc giáp trầm giọng nói. Đúng vậy, nhưng không cần lo, hóa quang chỉ là khí cảnh. Trong lúc mạc ước chưởng môn nắm chắc phần thắng thì trên bầu trời vô ưu thành bỗng xuất hiện nhiều mây đen. Âm ầm. Mây đen đột ngột xuất hiện, lón vô số lôi điện. Mạc ước chưởng môn ngạc nhiên hỏi. Thiên kiếp. Tam cử thiên kiếp. Phủ thành chủ trinh phù không đảo vô ưu thành. Lưu cẩn hưng phấn nói. Đột pháp. Hoác quan rốt cuộc đột phát, ha ha. Phủ thành chủ trình phù không đảo vô ưu thành. Âm ầm. Trung tâm diêm vương điện phát ra từng tiếng sấm rền khí thế cường đại song thẳng trên mây. 50 cường giả thủ vệ khí cảnh mắt sáng lên. Âm ầm. Bầu trời kéo mây đen dày đặc kiếp vân cuồn cuộn đến. Lưu Cẩn Hưng phóng nói. Tam cử thiên kiếp Hoác quan đột phát, độ kiếp 50 khí cảnh cũng rất kiếp động Bên dưới phù không đảo 20 thần cảnh lạnh lùng nhìn bầu trời Mọi người đều đổ qua tam cửu thiên kiếp trên trời Đương nhiên hiểu tam cử thiên kiếp đại biểu cho cái gì Sau khi độ qua thì chính là thần cảnh Một thần cảnh như mày nói Là hóa quang Lại một thần cảnh nhớ mày nói Hèn chi mấy ngày nay không thấy hóa quang Hóa ra hắn đang bế quan đột phá Đám thần cảnh nhìn hướng mạc ướp trưởng môn Hỏi Mạc ướp trưởng môn Hiện tại nên làm cái gì Mạc ướp trưởng môn hiếp mắt nhìn mây đen cuồn cuộn trên trời Mạc ướp trưởng môn lắc đầu Nói Không sao Chỉ là thần cảnh cho dù hoác quan độ kiếp xong thì chỉ là thần cảnh để nhất trọng. 20 thần cảnh chúng ta không thể trói hắn lại sao? Huống chi còn có trưởng lão tôm ta ở, hoác quan sẽ không dậy sống gì được. Trong khi đám thần cảnh nói chuyện thì trên phù không đảo. Một bóng áo trắng tay cầm trường thương bạc trắng xông lên trời. Đứng trên không trung ngẫm đầu nhìn kiếp vân đầy trời Đó là hóa quang tóc dài phấp phới bay loạn trong cuồng phong Ngửa đầu nhìn trời lộ vẻ bất khuất Hóa quang rống với trời Rai Vài chục thiên lôi đánh xuống hóa quang Ẩm um. Lôi điện nhấm chìm hóa quang Gã không dùng pháp lực ngăn cản, Chỉ lấy thân xác chống lại Lôi điện vòng quanh hóa quang Điên cuồng phá hủy y phục của gã tôi luyện thân xác mạnh mẽ. Âm ầm. Vô số thiên lôi dán xuống toàn thân hoát quan tẩm trong lôi trịt. Điên cuồng rèn luyện thân mình. Một thần cảnh kinh kêu. Cái gì? Hắn điên sao? Đập thiên lôi thứ nhất đã dùng thân thể. Làm sao có thể? Đám thần cảnh kinh ngạc nhìn bầu trời hễ là tu giả độ thiên kiếp dương dương quy quy u e dùng pháp bảo vũ khí đối kháng với thiên lôi dương dương quy quy e nương b hút cuối một hai luồng thiên lôi mới dám dẫn vào trong người rèn luyện cơ thể Bởi vì dù thiên lôi tôi thể rất quý giá nhưng sức phá hoại cũng vô cùng kinh khủng, thân xác không thể chịu được nhiều lôi điện. Nhưng hoác quan thì sao? Ngay từ đầu gã đã dùng thân thể chống cự. Hai thần cảnh không biết tại sao lòng nổi lên bất an. Phía xa trong thành, trong một sơn cốt, lưu cương nhìn kiến vân trên trời. Một đệ tử ngự yêu công kinh ngạc nói. Sư đệ, hóa quan này quản huyên hung hãng. Lưu cương nheo mắt nói. Nếu không hung hãng thì sao lọc vào mắt diêm xuyên, được nhâm mệnh đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn. Đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn. Mắt lưu cương lón tiên sáng khát vọng. Trong lúc vô tình ta biết được có đệ nhất thì sẽ có đệ nhị, đệ tam, đệ tứ. Ý chí của Diêm Xuyên không nhỏ, đi theo người như vậy mới bày ra huy hoàng của mình được. Đệ tử Ngự Yêu Tôn nghi hoặc hỏi, “A, cái gì? Lưu Cương lắc đầu, nói, Các vị sư huynh có lẽ tiếp đến phải xem chúng ta rồi. Các vị nhất định phải làm theo lời ta nói. Đám sư huynh nghi hoặc hỏi, Sư đệ, ngươi có tính toán gì? Lưu cương nhìn mọi người, hiếp sâu, nói Các vị, chúng ta đặt tội 50 người này rất nhiều, bây giờ đã không có khả năng quay đầu lại. Hoặc là từ bỏ chống cử 5 đại tôn môn, chúng ta bó tay chịu trói chờ 5 tôn môn đồ sát. Hoặc là chúng ta làm một mẹ lớn. Các sư huynh sắc mặt trầm xuống cuối cùng gật đầu, nói Chúng ta nghe theo ngươi. Lưu cương nhìn mọi người, nói Có lẽ quyết định của ta sẽ làm trái ý nguyện của sư phụ, các vị còn muốn giúp ta không? Làm trái ý nguyện của một giả vương Mọi người trầm mặt, hiển nhiên lúc trước không ngờ có lậu quả như vậy Cuối cùng mọi người đồng thanh nói Chúng ta nghe theo ngươi Lưu cương gật đầu, nói Tốt Lưu cương ngoái đầu nhìn hướng hoác quan đang độ kiếp. Ngoài thành, 10 vạn đại quân đang công thánh bỗng ngừng lại. Có một sáu cường giả khí cảnh bay lên, ở trên trời nhìn hướng kiếp vân trong thành, thấy phía xa hoác quan đứng trên không trung. Một khí cảnh kêu lên. Là đại nhân đang độ kiếp. Mười vạn đại quân vẽ mặt vui sướng. Là đại nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 3 chương 90 hoác quan hung mảnh N Gương -E A I Thành bổng vang tiếng hết to Công thành tiếp tục công thành Hộ pháp cho đại nhân Tôn lệnh Âm âm Tiếng nổ cường đại không ngừng tùm kích vào cửa thành Đang thanh tử từ trong thành chạy tới Sắc mặt khó xem Bên ngoài ngự yêu điện Một giả vương nhớ mày nhìn hướng phủ thành Chủ trên phù không đảo Nhìn phía xa hoác quan độ kiếp Một giả vương nhíu chặt mày Trong lòng cảm thấy bất an Lôi điện điên cùng rèn luyện thân thể hoác quan Rai Bản thân hoác quan như chịu đựng nổi thống khổ to lớn Nhưng gã còn nhớ lời diêm xuyên nói Mặc dù thiên kiếp dáng xuống là tai nạn nhưng cũng là ơn huệ. Chịu đựng thống khổ qua đi sẽ có thu hoạch cực lớn. Âm ầm. Từng đợt lôi điên nhập vào người hoác quan. Từng vòng từng vòng, chết mắt đã là 20 vòng. Đám thần cảnh đứng bên dưới nhìn sắc mặt vạn vẹo. Một thần cảnh lo lắng nói. Mạc ước trưởng môn. Không thiết hợp. Hoác quan chịu nhiều thiên lôi như vậy. Nếu người này trở thành thần cảnh thì sẽ không bình phàm. Một người khác lo lắng nói. Phải đấy ta lo là khi đó sẽ không kiềm chế được hắn. Một cung kính nói tóc đỏ nheo mắt nói. Mạc ướp trưởng môn ta đi lên nhìn xem sao. Mạc ướt trưởng môn gật đầu nói. U, V, K, -w, w, M. Bởi vì giờ phút này mạc ước trưởng môn cũng cảm thấy bất an. Vèo. Một thần cảnh đạt bước lên trời. Nhưng thần cảnh đó mới bay lên phù không đảo thì. Lưu cẩn bỗng cất tiếng nói. Bắn tên. Vèo. 50 tướng quân khí cảnh cùng bắn tên. Vèo, vèo, vèo. Uyên lực của xạ nhật tiễn bỗng nhiên vùng phát tựa như 50 sao băng lao tới. Âm âm. Thần cảnh kia biến sắc mặt, vội vã ngăn lại xạ nhật tiễn. Lưu cẩn tiếp tục hét to. Bắn tên. Vèo, vèo, vèo, vèo. Từng vòng xạ nhật tiễn nhanh chống áp chế thần cảnh, không cho gã bay lên trời quấy rầy hoát quan. Bên dưới, đám thần cảnh biến sát mặt Mạc ướp chưởng môn kêu lên Đây, vèo Đám thần cảnh bay lên trời hót quang đang thiên kiếp dường như cảm nhận uy hiếp từ bên dưới Xoay người vọt lên cao Có người la lên Làm gì vậy? Hót quang điên sao? Hắn muốn xong tới kiếp vân Hắn điên rồi Đám thần cảnh kêu gào. Mạc ướp trưởng môn la lên. Mau ngăn cản hắn lại. Cảm giác bất an càng lúc càng mang liệt. Mạc ướp trưởng môn không biết tại sao nhưng bản năng muốn ngăn cản hóa quan Nhưng hóa quang đã nhập vào trong kiếp vân. Âm ầm. Tam cửu thiên kiếp lăng cuồn cuộn. 20 thần cảnh bay lên trời. Sắc mặt khó coi nhưng không dám bước vào trong đó. Trong kiếp vân tuyền ra tiếng hét thống khổ của hóa Quang A dai phá quân. Trong kiếp vân phát ra tiếng nổ bỗng có khí thế khổng lồ bắn ra. Trên bầu trời xa xôi có một cột sáng rán xuống. Đây là ban ngày, nhưng dù là ban ngày thì tinh thần vẫn ở vị trí cũ, chẳng qua bị mặt trời che giấu Ý chí tinh thần của phá quân tinh bỗng rán xuống kiếp vân. Âm ầm. Kiếp vân tam cửu thiên kiếp bỗng vạn vẹo kịch liệt. Tùy theo tiếng nổ điếc tai tam cửu thiên kiếp bạo tạc. Âm. Tam cửu thiên kiếp khổng lồ nổ tung, nhưng chính giữa vụ nổ thì khí thế khủng bố bùng phát, hai mươi thần cảnh biến sắc mặt. Có người kinh kêu. Sao có thể? Sau khi nổ tung, không khí như cô động ra ảo ảnh mảnh tướng tuyệt thế. Ảo ảnh mảnh tướng tuyệt thế tay cầm trường thương, mắt trợn trừng, ý chí khủng bố khiến trái tim mọi người run lên. Ý chí phá quân tinh Bên trong ảo ảnh mảnh tướng tuyệt thế chính là hoát quan tay cầm trường thương, ý chí phá quân tinh quanh thân. Chiến ý của Hoác Quan khoảnh khắc tận trời, khí hung ác bùng phát phóng hướng đám thần cảnh. Một thần cảnh kinh kêu. Không thể nào. Hắn mới độ xong tam cử thiên kiếp. Là thần cảnh đệ nhất trọng. Tại sao lại có khí thế mạnh mẽ như vậy? Y phục của Hoác Quan bị thiên lôi tạc nổ rách rưới, gã xé ngực áo. Xẹt. Hoác quan xé áo trên. Lọ thân cầm thương nhìn mọi người Muốn chết Hoác quan muốn trường thương Một luồng cương thương to lớn đâm hướng 20 thần cảnh Một thần cảnh dơ kiếm đỡ Ẩm um. Sau cú va chạm kiếm trong tay thần cảnh nổ tung Thần cảnh kia hộp máu Phụt Nạp ý chí phá quân tinh Thực lực hiện tại của hoác quan đâu chỉ là thần cảnh đệ nhất trọng Mạch ướp trưởng môn giật mình kêu lên. Cùng nhau lên, bắt hết quen lại cho ta. Hoắc Quan trừng mắt nói, "Hừ, hạng trộm cắp cũng dám vây khốn ta." Ầm ầm. Một chọi 20, Hoắc Quan cực kỳ uy mãnh. Âm, âm, ầm. Trường Thương va chạm từng đợt, 20 thần cảnh miệng hộp máu. Một chọi 20. Hoác quan trấn áp quần hùm. Ý chí tinh thần cực kỳ bá đạo trường thương múi may, lực lượng phá hủy khủng bố xong vào nội tạng của đám thần cảnh. Phụt, phụt, phụt, tiếng hộp máu không dứt bên tay, hoác quan thật sự quá mạnh mẽ. Cùng là thần cảnh, hiện tại hoác quan áp chế nghiêng về một bên, đại phá quần hùm. Không có khả năng. Không có khả năng cùng nhau xông lên, ngăn hoắc quen lại. A! Chiến đấu trên trời nổ vang không dứt bốn phía vô ưu thành, vô số tu giả ngửa đầu nhìn trời. Đại thành chủ Hoắc Quan lần đầu tiên bày ra mặt hung mảnh bá đạo của mình, vô số dân chúng kinh ngạc nhìn trời. 8000 cường giả năm đại tông môn nhanh chóng vọt tới, phút chốc quanh phù không đảo đầy rẫy cường giả. Đám lưu cẩn cực kỳ hưng phấn Trong khi hoát quan lực áp quần hùng thì bên dưới phù không đảo Một đại điện mở ra Đệ tử các đại tôn môn bao vây phù không đảo nhìn xuống Thấy một người đàn ông mặc đạo vào đi ra khỏi đại điện Mọi người cung kính kêu lên Trưởng lão Đó là một ông lão mặc đạo bào thái cực đồ Đạt bước đi ra lạnh lùng nhìn lên trời Bùm, bùm, dưới trường thương của hoác quan, 20 thần cảnh cùng bị thương, có hai người đầu nổ tung, chết ngay tại chỗ. Ông lão mặt đạo bào thái cực đồ giận dữ trừng mắt nói. Khốn kiếp! Ông lão mặt đạo bào thái cực đồ phát ra khí thế cường đại bắn lên trời. Khí thế của hạ hư cảnh khiến hoác quan trên không trung ngừng mối trường thương. Vèo! Còn lại 18 tên thần cảnh vẽ mặt kinh hoàng nhìn Hoác Quang, vội vàng tránh né. Quá khủng bố! Hoác Quang được ý chí tinh thần bao phủ hết sức hung mạnh. Mọi người cảm giác họ đối diện không phải con người mà là tuyệt thế hung ma. Hoác Quang nhìn xuống ánh mắt sao nhau với ông lão mặt đạo bào thái cực đồ bên dưới. Hoác Quang trừng mắt nói. Hạ hư cảnh! Ông lão mặc đạo bào thái cực đồ đôi mắt lạnh lùng nói. Tiểu nhi vô tri còn không bó tay chịu trói. Hóa quan trừng mắt nói. Hạ hư cảnh thì sao? Hóa quan ta vẫn giết như thường. Hóa quan dám nói lời này là bởi vì gã có bản lĩnh. Đầu tiên là ý chí tinh thần, phá quân chủ giết, ý chí tinh thần sinh ra vì chiến đấu. Tiếp theo. Hoác quan vốn có tiềm chất mảnh tướng. Một đường tu hành trưởng thành trong dết chóp. Khi chiến đấu thì hung hãng khiếp người. Lại dựa theo các viêm xuyên chỉ. Lấy thiên lôi tôi thể. Xác thịt không yếu hơn hạ hư cảnh. Quan trọng nhất là công pháp của hoác quan. Thương tâm quyết. Công pháp thiên cấp. Về công pháp thì đã vượt qua hạ hư cảnh bình thường rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr Quận 3 chương 91 cái độc của Lưu Cương Ô, ngân lão mặt đạo bào thái cực đồ trừng mắt nói Tiểu nhi vô tri, muốn chết. Ông lão mặt đạo bào thái cực đồ đạt bước lên trời, vèo. Một lùn hồng kiếm chết mắt chém hướng hóa quang. Hóa quang trợn mắt, vung tay hư thương hướng hồng kiếm. Âm! Um, hai bên va chạm, hóa quang rút lui trăm trượng, ổn định thân hình. Hạ hư cảnh đương nhiên có điểm mạnh của nó. Mặc dù hóa quang có nhiều ưu điểm nhưng rốt cuộc không giống như mới rồi chẳng sợ điều gì. Ông lão mặt đạo bào thái cực đồ nét mặt xa sầm nói. Ủa? Mới độ tam cử thiên kiếp mà có thể đỡ một kiếm của lão phu. Hoác quan trừng mắt nói. Hừ! Hạ hư cảnh. Nếu đã vậy thì hãy làm đám mà giao cho ta đi. Hoác quan đạt bước xông lên. Âm! Cương thương bắn hướng ông lão mặt đạo bào thái cực đột. Hai người ở trên không trung chiến đấu. Vèo! Vèo! Cùng phong gào thép, hai tuyệt thế cường giả đấu kịch liệt. Xung quanh đám mạc ướt trưởng môn nét mặt xa sầm. Một thần cảnh kinh sợ nói. Hóa quang! Hóa quang thật là khủng bố. Một chọi 20, một mình hắn có thể chém 20 người chúng ta. Đối với hạ hư cảnh mà vẫn có thể thông dông như vậy. Đám thần cảnh sắc mặt cực kỳ khó xem. Ôm lão mặt đạo bào thái cực đồ đột niên hét to. Muốn trốn? Trốn đi đâu? Bởi vì lúc này hóa quang đang vừa đánh vừa lùi hướng phía đông. Hóa quan quát? Ha ha ha ha! Đối phó với ngươi cứ gì lão tử phải trốn? Mặc dù hóa quan quát to như vậy nhưng vẫn di chuyển hướng phía đông. Mạc ước trưởng môn biến sắc mặt nói. Không đúng. Như thế nào? Mạc ước trưởng môn nhìn thấu suy tính của hoác quan, nói. Không phải hoác quan trốn, hắn đi hướng cửa thành đông, muốn phá cửa cho 10 vạn đại quân vào thành. Một thần cảnh nhíu mày nói. “A vậy phải làm sao đây? Mặc dù trưởng lão có thể áp chế hoác quan nhưng không thể ngăn cản hắn đi về phía đông. Mạc ướp trưởng môn la lên Đi, chúng ta đi trợ giúp trưởng lão Ngăn cản hoác quan rời đi Được 18 thần cảnh lại vọt lên trời Bao vây bầu trời Âm ầm. Một mình hoác quan đối kháng một hạ hư cảnh 18 thần cảnh áp lực tăng gấp mấy lần Bị vây khốn ngay tại chỗ Hoác quan phát cuồng mạnh mẽ liều đấu Tu giả xung quanh nhìn trên trời đều cảm thán thay cho hoác quan. Quá hung mạnh, hoác quan mới tới thần cảnh đệ nhất trọng vậy mà có thể đối kháng cùng hạ hư cảnh, 18 thần cảnh. Chuyện này thật là không thể tin nổi. Vô số người lộ vẽ kinh hải. Một giả vương sắc mặt khó xem, lờ mờ cảm thấy mình đã làm quyết định sai lầm. Cơn u... Vinh Quy Quy AT Thành Nam cơ mặt đan thanh tử co giật liên hồi. Hoác quan trưởng thành khiến đan thanh tử cảm thấy người lúc trước gã có thể tùy tay bóp chết giờ lộ vẻ hung tợn như vậy. Mạnh mẽ một mặt quá khoa trương đi. Trên phù không đảo, Lưu Cẩn nhìn Hoác quan dẫn người đi. Lưu Cẩn hít sâu, nói Các vị tướng quân xuất phát đi. Hắc Quan đã lôi kéo tất cả thần cảnh, hạ hư cảnh, giờ các ngươi đi bốn cửa thành, cưỡng ép phá cửa thành thả 10 vạn đại quân vào thành. 50 khí cảnh cũng rống lên, tung lệnh, vèo, 50 khí cảnh nhanh chóng bay bốn hướng. Chạy đi đâu? 8000 tu giả năm đại tông môn vào thành. Cường giả khí cảnh cỡ vài trăm người. Sao có thể để 50 khí cảnh phá hỏng cục diện trước mắt được? Âm âm. Phúc chốt 50 khí cảnh bị ngăn lại. 8.000 tu giả năm đại tôn môn số lượng lớn hơn hơn họ gấp mấy lần. Bị cản lại đi không được. Lưu cẩn đứng trên phù không đảo, sắc mặt âm trầm. Phúc chốc chiến đấu trong thành nổi lên bốn phía, 10 vạn đại quân ngoài thành rất là sốt ruột. Mạc ước trưởng môn nhìn bốn phía cười to nói. Ha ha ha ha. Vô dụng, hoác quan, người bó tay chịu trói đi. Khiến hoác quan từ bỏ chiến đấu. Trong thiên hạ này có lẽ chỉ một mình diêm xuyên làm được những người khác. Nằm mơ đi. Hóa quan gầm to không ngừng xuất thương. Mạc ước chưởng môn cười to nói. Vô dụng không có người cố ngươi cửa thành là ả giang khó. Mười vạn đại quân không thể trợ giúp cho ngươi. Bỗng nhiên trong vô ưu thành phát ra tiếng rống to. Lão thất phu mạc ước. Cùng với tiếng rống thật nhiều tu giả ngoái đầu nhìn lại. Trên đỉnh một ngọn núi cao, cách ngự yêu điện không xa. Một giả vương ngoái đầu nhìn lại, biến sắc mặt. Lưu cương đứng trên đỉnh núi dẫn đầu. Sau lưng gã có 50 tu giả bị trói quỳ dưới đất. Sau từng tu giả là một đệ tử ngự yêu tôm đứng canh chừng. Một tu giả quỳ dưới đất giật mình kêu lên. Cha ơi, cứu ta! Mạc ước trưởng môn giật mình kêu lên. A con của ta khốn kiếp. Cha cứu ta. Gia gia cứu ta. Tam thúc cứu ta. Tổ gia gia cứu ta. Năm mươi tu giả bị trói lại kinh khủng cầu cấu. Khốn kiếp. To ganh. Muốn chết. 18 thần cảnh cảm thấy tức giận vô cùng. Phúc chốt 18 thần cảnh tay loạn chân run, thậm chí có người định vọt tới.